Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vừa xuống xe thì đã gặp anh Ngọc, ngồi ở quán cà phê trước mắt cháu á. Rồi cháu cũng hỏi thăm qua loa rồi chia tay, coi như mạnh ai nấy đi. Sau đó cháu trở về Úc, rồi lo làm giấy tờ, bảo lãnh chồng. Và sau 2 năm cháu và chồng mới được đoàn tụ Rồi có những đứa con chào đời phải nói khi đã có con cái rồi thì lại còn cực khổ hơn nữa còn bận rộn hơn bao giờ hết phải sống vật giả ở xứ người khi mà trên vai mình là hai cái gánh nặng thì lúc này đó cháu mới nhận được cái hung tin từ quê nhà do bạn của cháu báo tin đó là anh ngọc bị tai nạn chết rồi Phải nói nghe tin này, cháu bị sốc, bàn hoàng thật. Rồi liên hệ về hỏi thăm, thì cháu biết là anh Ngọc đã có vợ và có hai con, mà sống ở dưới năm căn hay cái nước gì đó, ở Cà Mau đó. Thật sự cháu biết Cà Mau, nhưng mà chưa bao giờ cháu xuống dưới đó. Cháu thì cháu chỉ biết được gành hào. Anh Ngọc, anh chết bên Việt Nam. Cháu thì ở bên Úc, vậy đó, mà cứ hỏi tối tối ngủ là cháu lại nằm mơ thấy anh ấy. Nhưng mà khi nằm mơ thì không có biết ảnh chết, rồi mơ thấy thôi, sáng là cháu quên mất. Cháu cũng hay đi chùa và hỏi sư phụ trong chùa, thì thầy mới kêu cháu nên cúng giái cho ảnh đi. Có thể là anh Ngọc muốn cháu giúp ảnh cái gì đó. Có lần khi cháu trở về Việt Nam, thì lúc đó trong đầu cháu nghĩ, chắc là mồ mã của anh không có chôn cất ở quê nhà. Rồi, cho nên cháu về cháu cứ bỏ qua, rồi đi đi về về nhiều lần như vậy. Mà hỡi, hãy về Úc á, thì nằm mơ lại thấy ảnh. Và cái lần thấy rõ nhất là lần cuối cùng gặp nhau ở trước quán cà phê ở Sài Gòn, ở bến xe miền Tây. Mãi đến năm 2018 thì, Cháu lại về Việt Nam nữa. Rồi lúc trở về lần này, cháu mới có gian giái như thế này. Nếu như mà thân xác của anh Ngọc trôn ở quê nhà, thì cháu sẽ đến thắp hương và lại ảnh để cúi đầu xin tạ lỗi. Cái chỗ mà cống chùa, nó có cái ngã ba sông. Nếu đi thuyền á, thì ra thẳng là cửa biển Gành Hào. Khi nhỏ, nhà cháu ở ngoài chợ, còn nhà anh thì trong cái đường sông đó. Nếu mình đi đường bộ ven theo sông thì cháu nhớ nhà anh ở cái khúc đó, nhà mà có hai cái cây me ở trước nhà. Nhưng mà bây giờ trở lại thì con đường đó ở ven sông nó lỡ mất hết rồi. Nước nó làm cho đất sụp, đổ xuống hết. Thì người ta làm thay lại cái con đường ở phía sau mà ở bên trong ngoài sau nhà anh thì lúc hai lúc đó thì hai cây me nó cũng cái cái cái đất mà sạt lở nó cũng ngã xuống sông hết rồi thì bây giờ đành bó tay thôi chứ làm sao không tìm ra được nhưng may là có cái cũ bạn xưa mời mời uh, đi ăn đám cưới thì cháu có đi trong cái đám cưới đó thì cháu có gặp một người hàng xóm mà biết nhau khi còn nhỏ thì anh ấy nói là anh Ngọc Chung cất ở đây nè Chung ở quê mình chứ không phải ở đâu hết Ôi cha nghe mừng quá luôn Vậy là hôm sau cháu đi mua trái cây Đi vào tìm nhà của anh Ngọc Phải nói con đường bây giờ nó lớn lắm rồi Nó có à, Lớn đến độ xe bốn bánh chạy được nữa Nhưng mà phải nói cảnh vật Thay đổi hoàn toàn xa lạ hết Sau hơn 30 năm trở lại mà Cháu nhớ hồi, hồi nhỏ đó Khi mà à, Dịp Tết Thì có vô nhà anh mấy lần Bây giờ 30 năm trở lại nhìn không ra nữa đâu. Rồi cuối cùng thì cũng tìm được nhà anh Ngọc. Thương lắm. Cháu vào nhà phải nói muốn rớt nước mắt. Cảnh nhà thì sơ sát. Hai ông bà già thì bị tai biến rồi. Ông ấy thì quá yếu, bà cũng yếu nữa. Buồn lắm. Nhìn cảnh đó chịu không có nổi. Với lại, bác ở đây cũng là người đã từng cứu mạng ba cháu khi mà ba cháu chạy xe mà sính rượu té ở ngay trước nhà. Nghe hot nhất tại đọc